hai mươi ba một hôm kia nàng hồng hoa là vợ của năm mạnh đến thăm nàng lệ thủy hồng hoa thấy nàng ủ dột mài hoa thì hỏi rằng thưa cô sao hôm nay xem bộ cô sầu não dữ vậy hay là cô không đặng mạnh trong mình sau mấy ngày rài tôi nhớ thương thầy hai quá tôi nhất định trong ít ngày đây tôi sẽ xuống tàu đi qua pháp quốc mà thăm người tưởng có lẽ người gặp được tôi thì vui mừng lắm nàng hồng hoa nghe nói thì biến sắc nói rằng ý không nên đâu cô xin để thầy hai vẻ đ ì n h qua một bên lo học cho mau thành danh tôi sợ e cô qua bển rồi t h ấ y b ệ n h rịn h cô mà phế việc học hành thì hại lắm nàng lệ thủy nói tôi không sợ sự ấy vì thầy hai có trí ham học lắm tôi sợ có một nỗi là thầy xác cách tôi mà buồn bực thì sao khỏi cặp sách mấy ả đầm đến chừng trở về xứ mình đem về một ả thì chắc là tôi chết ghen chứ không sống được nàng hồng h o a cười và nói cô có lo sợ như vậy mà tính chuyện không nên không lo sao được chị thiếu chi trai đời bây giờ xuất dương du học chừng trở về có đem theo một cô đầm cưới nhau thuở còn ở bên tây ô i có lạ gì thương nhau thích tình nhau dầu cho cha mẹ cản trở cũng cưới liền khi về dĩ lỡ thì thôi cô nói chi những hạng người như vậy ấy là đồ bất hiếu tôi đây cũng thấy nhiều rồi mừng người ấy trọng vợ hơn là cha mẹ sao biết ăn năng đã muộn rồi những người có vợ đầm mà không thuận ý cha mẹ cả đời phải chịu biết bao nhiêu điều cực trí điên đầu không nói thời thôi nói tới tôi nghĩ vợ chồng như thế chẳng khác nào mấy ả bướm chán ông trường xứ mình đối thế trao thân cho mấy thằng lính sơn đá vị quốc là mặt ti ních đó tình gì đó chẳng qua là chồng đàn vợ xá gần nhau vì thế lực kim tiền đó vậy thôi nè cô thầy hai tính tình ít ai có đặng thầy là người trí thức há không biết đến việc can hệ về sau thầy g i ố n g có khí trượng phu há quên lời minh sơn thệ hải để cho cô yêu ấp khối tình sao nàng lệ thủy nói chị nói tôi nghe rất phải nhưng mà tôi thương nhớ người quá không sớm thời muộn thì cũng đi chớ ở một mình t ư ơ n g tư như vậy ắt chết nàng hồng hoa muốn thêm lời cản trở nữa nhưng e bất tiện nên bỏ qua nói chuyện khác và tính về sẽ nói lại cho hoàng ngọc ẩn nghe đặng chàng lượng tín dụng phương cản trở chuyện v ã n đến trưa vì nàng lệ thủy cầm lại quá nên nàng hồng hoa ở lại dùng cơm trưa với nàng và đến xế mới trở về nhà báo tin cho hoàng ngọc ẩn qua ngày sau đỗ hiếu liêm đến thăm nàng lệ thủy hàn khuyên niềm nở cân cần vì nàng lệ thủy biết đỗ hiếu liêm là bạn hữu thân mật với hoàng ngọc ẩn đỗ hiếu liêm hỏi thăm hoàng ngọc ẩn thì nàng lệ thủy đem ra một sấp thơ và nói mỗi kỳ tàu bên pháp qua thì tôi có được thơ của thầy hai và trong những thơ đều có nói việc ăn học tấn phát lạ kỳ chắc chừng một năm nữa ắt trở về xứ mình được đỗ hiếu liêm chẳng muốn xem thơ vì sợ e nàng nói rằng chàng tộc mạch đỗ hiếu liêm suy nghĩ một hồi rồi nói dối với nàng lệ thủy rằng tôi có góp nhớp để dành những con niêm xứ lạ để coi chơi cô có được thơ của bạn tôi cũng nhiều tôi xin cô cho tôi mấy cái bao đặng gỡ ít con niêm có được cùng chăng nàng lệ thủy nói quý báo gì mấy con niêm ấy thầy muốn thì sẵn đây có sáu bảy cái bao tôi còn để lại thầy lấy đem về gỡ con niêm và làm chi thì làm nói dứt lời nàng lệ thủy bèn lấy cái thơ ra để riêng và lấy bao mà đưa cho đỗ hiếu liêm chàng cầm coi mấy cái thơ thì thấy có đóng dấu rõ ràng ngày tháng khác nhau đỗ h i ê u liêm coi kỹ lưỡng rồi thì nói thầm rằng mấy cái bao này chứng chắc rằng hoàng ngọc ẩn còn ở bên t a y thôi ta còn nghi nan gì nữa đỗ h i ê u liêm nói với nàng lệ thủy rằng tôi lấy làm lạ không rõ sao anh hai rất vô tình mấy tháng rồi không có g ử i thơ cho tôi tôi tưởng có g ử i chứ nào không nhưng có khi mấy cái thơ ấy lạc đi chăng vì thầy hai không biết chắc chỗ ở của thầy cô nói có khi trúng đó nàng l ê thủy nói nãy giờ tôi quên l ư ỡ n g mà khen ngợi thầy tôi có coi n h ậ t trình thấy những bài khen tặng thầy làm trinh thám đại tài bắt được bọn ăn cướp thanh long ủa sao lại tôi hay tin thầy tính x i n thôi đi thầy không muốn trừ luôn hiệp liệt sao tôi nhớ đến tên nó tôi bắt rùng mình vì lo sợ một ngày kia nó đến đánh tôi mà cướp của thì còn chi đỗ hiếu liềm nói hiệp liệt tuy là ăn cướp nhưng chẳng phải ăn cướp tầm bậy mấy đám rồi đó nó lấy r ồ n g bạc muôn trước hết nó đánh một s ò n g me kế bọn hội tàu tiền giang con của nhà máy thanh phát thanh long và s ò n g me trên nam giang tính ra nó lấy hết d ẹ o bạc rồi thằng hiệp liệt nó có nói đánh nhà giàu bất nhân cùng khách ngoại bang mà thôi một điều lạ nữa là nó nói nó vai bạc thì có việc cần dùng s a u sẽ trả lại có lời có vốn nàng lê thủy nói cách hai tháng trước không biết có phải thằng hiệp liệt đến nhà của tôi không nó chưa kịp lấy đồ bị tôi thức dậy bắn nhào máu chảy dầm về trong nhà đến sau nó tởn không dám đến nữa đỗ hiếu liêm nói có lẽ là thằng thanh long hơn đỗ hiếu liêm nói chuyện trọn g i ờ đồng hồ mới từ g i ả nàng l ê thủy mà đi về qua bữa sau chàng đi về vĩnh long nghỉ một tháng đằng sau trở lên đem hết tài trí mà bắt hiệp liệt nhắc lại nàng hồng hoa đi thăm nàng l ê thủy và khi trở về thuật hết câu chuyện của nàng cho hoàng ngọc ẩn nghe thì chàng nói phải dùng chiếc chi mà cản trở nàng vì sợ nàng e đi qua pháp quốc thì hư hết mọi việc hoàng ngọc ẩn suy nghĩ một hồi rồi nói tôi tính ra rồi mai đây có một chiếc tàu bên tây q u a thế thì mốt nàng sẽ được một cái thơ của tôi trong đó tôi nói dối rằng tôi đi theo thầy qua bên khuê kỳ mà học trong sáu tháng rồi sang qua xứ khác trước cho đặng biết nhiều nước lạ sau học thêm nhiều việc hay đến trường trở nên thiệt giỏi sẽ trở qua nước pháp dự thi lãnh cấp bằng tấn sĩ xong rồi mới trở về nam kỳ nàng hồng hoa nói thầy viết thơ như vậy thì chắc là cô hai hết toan đi tây hoàng ngọc ẩn nói trong thơ tôi tính g ử i đây tôi chẳng tỏ ý gì tôi hay trước nàng muốn đi tây mà sợ nàng nghi được sự gian dối của tôi kể từ ngày đỗ hiếu liêm đi về vĩnh long đặng nghỉ một tháng thì hoàng ngọc ẩn tự nghĩ rằng dầu cho ta là một đứa ăn cướp cũng phải có chí khí thanh khiết cao thượng để tiếng người khen ngợi muôn thuở lúc này đỗ hiếu liêm xin nghĩ mà ta đi ăn cướp thì dở lắm ắt có người tưởng rằng hiệp liệt có ý kiên sợ đỗ hiếu liêm c h ỉ bằng thừa lúc rảnh rang ta đi xuống d ũ n g tàu lỗi gió tắm biển đặng bổ dưỡng tinh thần suy kém bấy lâu tính như vậy hoàng ngọc ẩn bèn nói cho nàng bạch tuyết hay nàng tỏ sắc vui mừng và xin đi theo xem cảnh d ũ n g tàu cho biết ngọc ẩn nói em muốn đi thì đi x o n g anh muốn em mặc y phục theo người đàn bà nước n h ậ t vì anh em mình đi xuống ở lại nhà hàng lớn cho khỏi ai nghi ngờ dạ thưa được còn anh ăn mặc cách nào anh cũng giả dạ dạng khách du lịch nước n h ậ t mình mặc đồ tay mắt mang kiến tròn lớn gọng vàng d a i mang mấy chụp hình để râu vắng trên môi anh đi cặp với em thì ai lại không nói anh là người n h ậ t vậy nội ngày mai em hãy đi đặt đồ áo quần còn anh đi mua đồ mặc tắm biển cách ít ngày sau đồ hành lý sắp đặt xong xuôi hoàng ngọc ẩn giao nhà cửa cho vợ chồng năm mạnh và hai danh rồi lên ngồi trên cái xe hơi điếu xì gà của chàng mà đi với nàng bạch tuyết nhắm đường đi xuống vũng tàu mà d ô n g r ủ i nói đến cảnh vũng tàu tưởng quý vị độc giả phần nhiều có du ngoạn đổi gió tắm biển một đôi khi rồi thật là một nơi thắng cảnh ngoạn mục trong xứ nam kỳ trong thì núi non chớn chở ngoài thì biển cả mênh mông gió thường xuyên mát mẻ khách lui tới dập d ì u đêm trời thanh nguyệt rạng cảnh đối với trai tài gái sắc ngồi trên bãi cát mà dựa thân kề với canh tràng ưu tịch thì còn chi là tình hơn nữa hoàng ngọc ẩn và nàng bạch tuyết từng à y xuống vũng tàu và ở tại nhà hàng grand hotel mỗi bữa sớm mai át vàng vừa hé m ặ t chân trời chàng và nàng bạch tuyết đi một dòng núi dạo chơi khi nhìn non ngó nước lúc chụp ảnh để dành làm kỷ niệm chiều lại thì cả hai đi tắm biển hoàn cảnh đối với hai người tài sắc rất hữu tình thế mà hoàng ngọc ẩn đối riêng với nàng bạch tuyết như tình cốt nhục nói nói cười cười không chi là ngần ngại rốt lại nàng bạch tuyết cũng không có vẻ gì e lệ trước mặt chàng hoàng ngọc ẩn với nàng bạch tuyết ở dưới vũng tàu được mươi ngày thì gặp tết an nam chính là ngày mồng một hoàng ngọc ẩn được một cái điển tính của nàng hồng hoa cho hay rằng nàng l ê thủy sẽ xuống đổi gió trong một tuần lễ và chiều ngày đó sẽ tới xin chàng ráng cẩn thận hoàng ngọc ẩn hay tin ấy thì giấu không cho nàng bạch tuyết biết quả nhiên chiều lại đúng sáu giờ nàng lệ thủy đi cái xe hơi tốt đẹp của nàng xuống đến vũng tàu và ở chung một cái nhà hàng với hoàng ngọc ẩn và nàng bạch tuyết hoàng ngọc ẩn thương nàng lệ thủy bao nhiêu thấy mặt mà không trao đặng lời gì thì trong lòng s ố n s a n g như bầm như sắt qua ngày sau đang khi hoàng ngọc ẩn và bạch tuyết dùng bữa ăn tối thình l i n h nàng lệ thủy trên phòng đi xuống và lại ngồi trên cái bàn gần chỗ hoàng ngọc ẩn nàng bạch tuyết vừa thấy nàng lệ thủy thì nói nhỏ với hoàng ngọc ẩn rằng anh hai nàng nào ngồi gần đây lịch s ử trên đời có một đó anh có biết không hoàng ngọc ẩn d a i qua thấy nàng lệ thủy thì gật đầu đáp lại với nàng bạch tuyết phải đó em à người nhan sắc giường này tưởng trên đời ít có dung nghi nàng như thế so n g sánh với má đào m à y liễu của em thì không hơn gì nàng bạch tuyết mỉm cười và nói anh khéo nói chơi thì thôi như em đây so s á n h với nàng chẳng khác gì gà với phụng nơi bàn bên kia nàng lệ thủy ngồi ngó xem sao trước chợt thấy hoàng ngọc ẩn thì sửng sốt nói thầm rằng lạ này người n h ậ t bổn này sao giống tình lan của ta quá nếu người không để râu và đi một mình thì ta phải l à m ngay nàng lệ thủy ngồi ăn mà đôi mắt ngó hoàng ngọc ẩn luôn một chập sau nàng nói rằng tuy là người giống hoàng ngọc ẩn nhiều nét nhưng đôi mày rậm hơn và đôi mắt có hơi sâu bên đây hoàng ngọc ẩn không muốn ngó nàng lệ thủy vì sợ e lậu sự thế mà đôi mắt hữu tình d ụ c lòng chàng chống trả không đặn nên có khi chàng đ o a n h trồng ngó sững nàng lệ thủy nàng bạch tuyết thấy vậy máu g a n sôi sục tấm lòng son nàng thốt lời hỏi hoàng ngọc ẩn rằng anh hai có lẽ nàng này hạp nhãn anh lắm sao mà anh ngó sững nàng vậy hoàng ngọc ẩn g i ự t mình d a i lại miệng cười chúm chím và đáp lời lại rằng không phải vậy đâu em anh thấy nàng đeo một sợi dây chuyền gắn hột soàn tinh xảo nên ngó coi đặng định phỏng giá là bao nhiêu anh muốn lấy sợi dây chuyền của nàng sao không đâu em anh muốn coi kiểu đặng mua cho em một sợi đeo chơi vì từ ngày em về ở với anh em mặc rộng đồ ă n nam nếu có một sợi dây chuyền gắn hột soàn như vậy thì coi đẹp lắm nàng bạch tuyết tin thật nên nét mặt hân q u a n g đoạn nói sang chuyện khác đang khi nàng lệ thủy dùng bữa gần rồi bỗng đâu có một người tây tuổi độ chừng hai mươi ba mặt đỏ hồng mắt xanh tóc vàng và quăng g i ậ n s ố n g thật là một gã dung nghi tuấn tú gã này bước vào phòng ăn và khi thấy nàng lệ thủy thì dừng bước ngó sững một chập sau đi ngay lại nàng nói tiếng ăn lê chi với nàng rồi cả hai sắc mặt hân q u a n g bắt tay nhau rồi kéo ghế lại ngồi nói chuyện hoàng n g ọ c ẩn đang còn ngồi dùng bữa với nàng bạch tuyết và khi vai lại thấy hai người ngồi nói chuyện chi chàng nghe không đặng nhưng thấy coi bộ hữu tình với nhau nên máu ghen sô i sụt trong lòng hoàng ngọc ẩn lại sợ nàng bạch tuyết liếc thấy cảnh ngộ của chàng nên ráng dằn lòng hối hả ăn cho rồi bữa đặng dối gạt nàng bạch tuyết rằng chàng đau bụng mà xin lên phòng nằm nghỉ nàng bạch tuyết thấy hoàng ngọc ẩn như vậy nên khi ăn rồi cũng trở lên phòng của nàng kế cận với phòng của hoàng ngọc ẩn mà ngồi xem một quyển sách chữ tàu một chập sau hoàng ngọc ẩn lén trở xuống phòng ăn kêu bồi đem rượu lại cho chàng c o nhật trình và uống chấm chúc gần bàn đó có một người lan sa ngồi uống rượu một mình xem bộ không vui hoàng ngọc ẩn thấy vậy có ý mừng nên đi lại chào và làm quen nói chuyện một giây lát hoàng ngọc ẩn hỏi người lan sa này rằng ông biết người tây nào ngồi nói chuyện với nàng ngồi gần đây đ â không biết người này là khách du lịch y vốn là một tay phú hộ ở hồng kông mới đến xứ này chơi k ề n một tháng nay lúc trước y ở sài gòn và có ghé tại nhà xè thể thao được nổi danh về đánh trái lanh tức là đánh tennis quần vợt và đánh gương vô địch những tay mộ thể thao đều phục tài y bởi vậy cho nên y hiu hiu tự đ á t lắm cũng mới đây trên sài gòn có một cô đàm thích chơi đánh trái lanh mà thấy tài của y nên hai người mới phong tình lén lút nguyên cô này có hứa hôn với một người lan xa kia vì t ộ i phong đổ bể s a n h ra nỗi ghen tương người lan s a này mới đánh gươm với gã anh lê này thuở đó tôi làm t r ư ớ n g bên người lan s a ráp đánh không đầy bốn hiệp người lan s a bị một mũi gươm đâm t r ú n g vào tim ngã xa chết liền tại đó thiệt cho y là một tay lợi hại hoàng ngọc ẩn ngồi nói chuyện với người lan s a này mà chẳng tỏ ý gì lạ khác trong nửa giờ sau người a n lê mời nàng lệ thủy đi xuống bãi biển h ư ớ n g gió thì nàng không từ chối nên đứng dậy ra đi hoàng ngọc ẩn cũng đứng dậy cứu người lan xa đi ra nhà hàng lần bước n ô m theo nàng lệ thủy và gã ăn lê ấy đêm đó trời xanh mây tạnh gương nga tuy vắng nhưng ánh sao văng chớp nhán đều trời nhắm lại mặt thế giới không chi là tối hoàng ngọc ẩn lần đi đến mé biển ngồi một mình trên cát trắng nghe sóng tóc vào bãi ào ào gió r a o r a o phơi phất mấy tàu dừa chàng hận vì đâu mà cảnh chẳng c h ị u người khiến cho lòng đau đớn như dần như thắc chàng thấy nàng lệ thủy và người ăn lê này đi lên đi xuống dài theo bãi biển nói chuyện hình như thích tình nhau lắm có khi hai người cũng dừng bước vừa nói chuyện vừa chỉ cách đèn biển xây yến sáng bao d ò n g chót núi câu chuyện hàn g q u y ê n của hai người thâu canh đến mười hai giờ khuya mới cùng nhau trở về nhà hoàng ngọc ẩn ngồi một mình chờ đợi một lần một lâu lấy làm tức tối chàng muốn ra về nhưng mà không đành trở gót chàng ngồi dựa một góc dừa chẳng bao lâu bỗng ngủ quên đến khi giật mình thức dậy ngó coi lại thì chẳng thấy dạng nàng lệ thủy và gái ăn lê ấy chàng tức giận không cùng châu mài dậm chân lấy đồng hồ ra coi là một giờ nên lẽ bước trở về nhà hàng đến nơi chàng lên lầu đến phòng của nàng lệ thủy thì cửa đã đóng phía trong yên t ĩ n h chàng đến phòng của người ăn lê thì thấy y còn thức ngồi coi s á c h và hút xì gà ngọc ẩn bèn trở về phòng nằm ngủ sáng ra hoàng ngọc ẩn nói với nàng bạch tuyết rằng anh k ậ em một việc em phải cẩn thận dè dặt mà hỏi han cho thành sự số là nàng lịch sự em chỉ cho anh thấy hôm qua chắc là một t a i phú hộ nhưng không biết nàng có chồng hay chưa mà đi xuống ở dưới này một mình nàng bạch tuyết hớt lời và nói anh hỏi làm chi dạ hay là anh muốn cưới nàng anh nói thiệt đi em sẽ làm mai cho em sao kỳ quá không để anh nói dứt lời hay là em tưởng anh là bợm háo sắc sau thôi thời anh hãy nói cho em nghe đi hoàng ngọc ẩn nói này em số là hồi hôm này anh thấy nàng ấy làm gì đi nói chuyện với người ăn lê đó g i ố n g là một tay giàu có lớn anh không biết nàng là vợ hay là chi của người ăn lê đó anh g i ậ n một điều là anh không nghe được vậy em phải đợi nàng xuống làm quen đợi chừng nào nàng có lòng yêu và tin cậy em thì em sẽ hỏi qua việc ấy d ù m cho anh nàng bạch tuyết ngồi suy nghĩ một hồi rồi nói dạ được anh để mặc em lo liệu hoàng ngọc ẩn bước ra ngoài đi dạo để nàng bạch tuyết ở lại nhà hàng đợi nàng lệ thủy xuống phòng mà làm quen chàng đi dạo cảnh hứng gió trọn ba giờ đồng hồ mới trở về nhà hàng thì nàng bạch tuyết đón chàng mà thuật chuyện lại cho chàng hay rằng nè anh hai nàng quốc sắc này vui vẻ tử tế quá em đợi nàng xuống phòng bước lại chào hỏi nàng thấy em biết nói tiếng an nam thì hỏi em biết tiếng quảng đông không em phân rằng em có ở bên tàu lâu và nói tiếng ấy khá lắm chững câu chuyện bằng tiếng quảng đông ráp lại tâm đầu ý hiệp lắm thấy nàng vui vẻ và thật tình em buông lời hỏi nàng có chồng chưa và người tây nào nói chuyện với nàng hôm qua thì nàng cho hay rằng người tây ấy là người hồng mau con của một người hùng hiệp với cha nàng lập nhà hàng tại hồng kông nàng vốn là bạn t h ổ i nhỏ hay chơi với người ấy cho đến mười sáu tuổi người hồng mau này đến sài gòn là có ý tìm nàng tính việc về duyên tơ tóc song nàng không ưng là vì nàng đã hứa hôn với một người an nam hoàng ngọc ẩn nghe nàng bạch tuyết nói đến đây thì giật mình ái nấy nên hỏi rằng vậy chớ nàng có nói nàng hứa hôn với ai không nàng bạch tuyết ngó xéo hoàng ngọc ẩn và nói với anh chứ với ai ngọc ẩn trông vào nét mặt của bạch tuyết thì ngụ ý chi nên đổi vẻ uy nghiêm và nói em đừng có nói giỡn anh không chịu đâu hãy nói thật anh nghe thử coi nào nàng bạch tuyết cười xòa và nói anh sao khéo làm bộ không hiếu sắc cha thấy nàng khoái như chết mà ngọc ẩn nói mà gì em chớ có nói chơi vô ích không muốn nói thật cho anh nghe thì thôi anh không cần nào bạch tuyết nói thầm rằng anh này lạ thật nói chơi mà anh làm mật giận ờ hay là anh riêng thương ta mà thôi nói trái anh không chịu nếu vậy thì hạnh phúc cho ta biết là giường nào dầu cho ta nằm gai nếm mật mấy năm trời ôm ấp tình riêng trong bụng cũng vui lòng mừng thai sông ngân có t h ở bắt cầu ô t h ư c h é n nắng cay sao trở ngọt bùi non sầu biển thảm có ngày xô lấp đặng nàng bạch tuyết tưởng như vậy nên má đào quá đẹp mày ngài nở nàng nàng cười duyên và nói anh hai em nói thử lòng anh sao anh tỏ giấu không vừa lòng đây em xin tỏ thật cho anh tường em có hỏi nàng ấy chớ người mà nàng hứa hôn là ai nếu không phải kim chi thì cũng là ngọc bộ giống d ò n g nàng phân rằng xin cô chớ hỏi làm chi vì e câu vô duyên đối diện bất tương phùng thất dạ yêu cầu mà thẹn cùng có trăng gì gió em thấy nàng riêng yêu d ì n h tâm sự không lẽ em đem thói tộc m ạ n h mà hỏi thêm mà thẹn cùng nàng vậy ngọc ẩn cười và nói phải đa em người không muốn tỏ thật thì thôi hỏi ra chẳng là vô ích từ ngày gã ăn nê thanh niên này tên là n e w s o n gặp mặt nàng lệ thủy tại vũng tàu thì vui mừng không siết đêm ngày thường lựa dịp gần nàng chuyện g i ã n ước nguyện sau mua được lòng nàng tính cuộc trăm năm trước đặng hưởng p h ậ n ăn của nàng gần ba triệu bạc sau được ngọc báo trên tay thì còn chi may mắn hơn nữa nàng lệ thủy nghĩ vì tình cố giao bằng hữu nên gặp mặt chàng thì vui mừng chuyện vãn nhưng lời xe tơ kết tóc tiếng hoa nguyệt phong tình thì nàng để ngoài tai và lắm phen ngăn trở chàng như sơn thấy nàng chặt dạ thì vẫn bền lòng tìm dịp gần nàng luôn thường ngày gã này và nàng lệ thủy đồng đi dạo chơi song không ai thấy hoàng ngọc ẩn núp lén theo luôn mười hai ngày sau thừa một đêm trời trong mây lặn gương nga tỏ rạn như sơn mời nàng lệ thủy đi ra bãi biển hứng gió cảnh chiều người cô hằn g g ẹ o khách đêm đã khuya mà hai người còn ngồi trên cát trắng nhìn làng sống bạc dưới trăng nhấp nhô sao động con thuyền lưới cá đêm một lần một khuya cảnh một lần thêm lịch câu chuyện canh tràng gần dứt nàng lệ thủy muốn đứng dậy ra về Về đâu cảnh dục tình làm cho chàng nhiêu sơn đổi tánh thấy vắng dạng ư ờ i mới toan ôm nàng mà hôn cho thỏa dạ hay đâu nàng lệ thủy tai c h ơ n non nớt đâu tưởng làm gì ngăn cản được nàng vẫy dùng vừa đuối sức bỗng đ ầ u hoàng ngọc ẩn chạy đến kịp nắm cổ gã n h i ê u sơn xô nhào ngã lăn trên cát n h i ê u sơn dùng mình c h ỗ i dậy tức tốc quyết ra tay đấu sức với ngọc ẩn nên chuyển tay nhảy đến đánh nhau ngọc ẩn không kiên né mặt qua tránh khỏi tấn bộ tới và đánh vào mặt của n h i ê u sơn một thoi rất mạnh không sức nào chịu nổi phải té nhào chết giấc hoàng ngọc ẩn d a i lại nói với nàng lệ thủy bằng tiếng quảng đông rằng à hà lan h ả i Ly về liêm khuya thân gái liễu bồ à sao dám tin bụng chai hữu tình chuyện giảng chốn không người mà có khi phải danh phai giá g i ữ a nàng lệ thủy biết mình có lỗi nên thở dài v ề rằng lời chàng nói vốn là lời dạy biểu đó tôi xin khắn giữ trong lòng trước khi tôi lui chơn xin có lời đa tạ ơn người háo nghĩa nàng lệ thủy nói dứt lời đoạn cuối đầu chào và trở gót đi về hoàng ngọc ẩn vừa muốn nối gót theo nàng mà đi về bỗng có một người vỗ vai chàng và nói khá khen hảo hên là người s ứ c mạnh võ nghề cao cường đánh ngã đứa xúc xanh nằm xài xa bết tỉnh h ò a n g ọ c cẩn ngó lại thấy người lang sa quen biết với chàng khi trước thì cười bắt tay ông chào và nói lời nhu mì mà rằng tôi mà giỏi gì ấy chẳng qua là cái sự may đó người lang sa nói đ â y chẳng phải là yên đâu mai mốt thằng này biết thầy rồi thì chi cho khỏi này nỉ đánh gươm mà sửa hền thầy cũng còn nhớ ngày nọ tôi nói cho thầy nghe về tài đánh gươm của nó hoàng ngọc ẩn nghe nói máu anh hùng s o sục trong tâm nên nói xin ông chớ lo sợ giùm cho tôi nó tài thì mặt nó tôi chẳng bao giờ biết sợ nếu nó khiêu khích tôi đánh gươm với nó thì tôi chẳng hề từ chối ủa nói vậy thầy đánh gươm tài làm sao tôi không dám xương rằng tài nhưng tôi dám chắc cái bộ thằng này không thế nào đánh hơn tôi được hoàng ngọc ẩn nói dứt lời bèn bước ra đi người lang sa cũng nối gót theo sau chàng đi chậm bước lại cặp kè với người lang sa và nói nếu ông có quen biết với thằng khốn này tôi xin ông nói lại với nó muốn rửa hận theo hạng người anh hùng hào kiệt thì hãy đánh gươm với tôi uy không nên đâu tôi xin khuyên t h ầ y lánh y thì hay hơn vì chẳng phải y đánh gươm giỏi hơn c á c tay võ nghệ sài gòn này mà thôi nó còn có chết vô địch ở hồng kông nữa có người lại nói rằng khi y còn ở bên tàu mỗi lần đánh gươm với ai về cừu h ậ n thì giết chết t ạ i t r ề n không một người xảy khỏi hoàng ngọc ẩn cười g ầ n mà nói rằng thì giỏi cho y giết người ta mà số y phải chết tại sài gòn này nên khiến cho y gặp tôi đêm nay sanh việc cứu hận như vậy người lang sa lắc đầu và nói tôi không biết t a i đánh gươm của thầy thế nào mà nghe lời của thầy r ấ t k h ả n h khái hoàng ngọc ẩn nói nếu như ông muốn biết xin ông mượn cho tôi hai cây gươm ngày mai tôi sẽ d ư a c gươm với em gái tôi cho ông coi được lắm nguyễn ông chửi nhà hàn g sắm hai lưỡi gươm để cho khách dựa chơi tôi vẫn quen l ớ n với ông mền thì chát được sáng ngày hoàng ngọc ẩn bèn đem hết câu chuyện đêm hôm mà nói cho nàng bạch tuyết nghe thì nàng nói rằng anh có học trường kiếm rất tinh thông dễ gì người giết anh đặng nhưng tôi sợ e đánh gươm theo tay có cách thức riêng phải đó em à anh nhờ dưỡng phụ của anh thuở còn sanh tiền có dạy l u ậ t đánh gươm cho anh Giờ người nói trên đời tưởng chẳng có ai đánh gươm thắng anh nổi đúng tám giờ người lang sa quen biết với hoàng ngọc ẩn đi lên phòng của chàng và trao cho chàng hai cây gươm còn mới và chắc chắn hoàng ngọc ẩn cả mừng tiếp lấy chỉ cách thức đánh cho nàng bạch tuyết biết rồi dọn bàn ghế trong phòng qua một bên trống trải và bảo nàng đi thay đồ vắng cho gọn mà giật với chàng nàng bạch tuyết d â n g lời trở về phòng đổi một bộ đồ hàng vắng màu đen có t h e o bông lòe loẹt lắm ấy là một thứ hàng nhật bổn g nàng bạch tuyết trở qua lấy một cây gươm cầm uống thử coi cho chắc hoàng ngọc ẩn cũng thử trước đề phòng rồi đó cả hai ra đứng giữa phòng múa gươm đâm đỡ hai người tấn thối qua lại lẹ làng xem không kịp hai l ử a gươm chạm trúng nhau nghe liền tai người lang sa đứng xem không nháy mắt mê mẩn tài của hai người hoàng ngọc ẩn và nàng bạch tuyết vượt trọn hai hiệp mới dừng gươm mà chẳng có chút chi mệt cả người lang sa vỗ tay và nói hay lắm hay lắm tôi chưa thấy ai được đánh quá tài như hai anh em này đánh làm sao mà tôi mở hai con mắt g ầ n xé m â y mà không thấy rõ được lưỡi gươm tới lui qua lại thiệt mà thầy giỏi như vậy thế nào cả nhiêu xuân đánh lại nè t h ầ y tôi ước t r o n g thầy đánh gươm với y một chuyến cho y hết phách lối hoàng ngọc cẩn suy nghĩ một hồi rồi nói tôi tưởng đánh gươm về sự giận không hay mấy ông cũng biết n h i ề u s o n ỷ tài nên tôi tính kệ ông hỏi nó muốn rửa hận đêm hôm thì hãy đánh gươm với tôi luôn cuộc chồng tiền mà đánh thì may lắm nó là t a i giàu có tưởng có bạc d ẹ o g i ả lại phần nhiều tay trên sài gòn biết nó giỏi muốn bắt nó mà đánh với tôi ăn tiền bao nhiêu tôi cũng bắt hết người lang sa nói vậy có lẽ được và may lắm tôi dám chết nó chịu liền và nhiều người bắt nó lắm trong số thầy muốn p h a n của thầy t r ừ n g bao nhiêu ngọc ẩn suy nghĩ một hồi rồi nói phần tôi ba chục muôn đồng chẳng cha chả thế làm gì sao dữ vậy ông chẳng cần phải hỏi làm chi ông muốn hùng với tôi không muốn tôi xin hùng một muôn đồng bao nhiêu cũng tốt tôi khuyên ông có bao nhiêu làm gan hùng bấy nhiêu tôi thắng nó dễ như lấy đồ trong túi thiệt vậy sao thôi tôi dán bốn muôn nữa cho đầy năm muôn cha mà nếu thầy thua thì tôi chịu nghèo cả đời đa ông chớ lo ông có thua số bạc ấy thì tôi trả lại cho tôi xuất gôn như phá thạch tôi hứa không sai đâu người lan sa đứng dậy vỗ vai ngọc ẩn và nói tôi m i n lắm thôi để tôi đi xuống chết kiếm nó nói chuyện sao thầy xuống thì chắc tiếng xong một chặp sau hoàng ngọc ẩn và nàng bạch tuyết bước xuống phòng ăn thì gã nhiêu xôn bước lại hỏi hoàng ọ c ẩn bằng tiếng lan sa rằng có phải chúa là người đánh tôi hồi hôm không hoàng ngọc ẩn cười và nói phải đó mà chú muốn nói chi nhiều s ô n lấy trong túi áo một tấm danh thiệp đưa cho hoàng ngọc ẩn chàng coi lại thấy có tên và mấy hàng chữ in chức vô địch đánh gươm của g i a tại hồng kông nhiều s ô n nói vì cái hạnh hồi hôm tôi xin sửa chú có c h ị u đánh gươm với tôi không hoàng ngọc ẩn lấy một tấm danh thiệp đưa lại nhiều s ô n tiếp lấy thấy danh tánh giả của hoàng ngọc ẩn như vậy m a s i u yama tokyo hoàng ngọc ẩn nói chú có chức vô địch về đánh gươm tôi rất phục đó vậy mà chú dám đánh với tôi ăn tiền không trước là chú rửa hận s a o được lấy tiền bỏ túi xài chơi nói cái gì đó chú có t r ì n h bao nhiêu mà dám kêu khí vậy ba mươi lăm muôn đồng bạc n h u xôn nghe nói ngạc nhiên song mừng thầm chàng suy nghĩ một hồi rồi nói số bạc ấy nhiều lắm tôi không có đủ vì kênh du l ị c h nên không đem tiền theo nhiều tôi xin hứa về sài gòn cho một tuần lễ kêu hùng thì sẽ có đủ phần tôi có chừng mười lăm m ô n ngày thứ nhiêu xôn đi về sài gòn và hứa ngày một tháng ba sẽ đấu gươm cách ít ngày sau hoàng ọ c ẩn từ giã người lang sa còn ở lại thêm vài ngày chàng lên xe hơi với nàng bạch tuyết nhắm đường sài gòn chạy rất mau xem dường như bay trên mặt đất về đến sài gòn hoàng ọ c ẩn v ư ợ ư ơ m trọn bốn ngày đang chờ đến ngày một tháng ba đúng bốn giờ chiều đến chỗ hẹn h ọ cùng nhiêu s ô n giao chiến đây nói qua đỗ hiếu liêm về vĩnh long thăm mã mồ cho cha mẹ và vui chơi mấy ngày xuân mấy bạn đồng lân với chàng hay tin chàng về thì đến thăm dập c h i ề u làm cho chàng vui lòng lắm có nhiều người bạn khuyên chàng đừng trở lên sài gòn làm trinh thám làm chi vì đang thời hiệp liệt quá tài thì chi cho khỏi chàng dày công tập nã e việc không kết quả chẳng là hư danh chàng lắm g i ả lại hiệp liệt thi ân cho chàng quá trọng một là cứu mạng sống chàng hai ba phen lại còn giúp chàng trả thù cho s ố n g thân d ạ n g d ẽ đỗ h i ê u liêm nghe nhiều người khuyên thật trúng ý chàng lắm nhưng mà chàng phân giải mà rằng quý bạn càng xét đến đều tôi rất c ả m ơn tôi đây là đứng trượng phu há để quên ơn của hiệp liệt sao theo thế phải trải thân nô lệ mới trọn nghĩa đền bồi x o n g tôi càng nghĩ giả là người vô ân bạc nghĩa trước háo danh sau cầu lợi lo toan bắt hiệp liệt mà nạp cho quan tôi làm như vậy là chủ ý một ngày kia tôi có gặp dịp may bắt được nó rồi tôi sẽ phân trần lời hơn sự thiệt khuyên nó bỏ cái nghề bất lương ấy mà tình nguyện làm trai trinh thám thì tưởng có ăn cướp nào dám mọc lên tôi thấy tài của hiệp liệt tôi phục vô cùng vì là một người đủ tài trí vọng lực bề học thức lại rộng ra nói cho tất trong mọi việc tôi đều thu nó cả quý bạn cũng biết thanh long võ nghệ cao cường tôi có đánh với nó một lần khó thắng thế mà hiệp liệt coi thanh long như một đứa bé kia nhược chất coi võ nghệ của nó như điệu múa của hát bội thanh long dốc d ạ c là hèn gì sức mạnh như trâu cổ mà bị hiệp liệt nắm vỡ hỏng lên khỏi mặt đất như s á c h một con gà giò kia vậy tôi mày nguyện trừ hiệp liệt cho được thì chẳng dễ gì như một đứa khác bạo tàn độc ác thì mạng của tôi như chỉ mành treo chuông còn hiệp liệt là đứa ăn cướp mặt t r ầ u x o n g nó biết trọng mạng người biết giúp sở mật thám mà làm việc nghĩa một điều khó hiểu là hiệp liệt nguyên gốc ở đâu tên thiệt là chi mặc mũi thể nào vì nó biết trăm biến d ạ n g quá nay giống người này mai ra người khác một người ăn học giỏi tài hay mà đi ăn cướp thì là trên đời ít có chắc đây có sự gì bí mật lắm mà tôi độ đoán không thấu một ngày kia đỗ h i ê u liêm g ử i một tờ báo tây ra coi thấy nơi t r ư ờ n g thứ hai có đăng một bài nhan đề như vậy một cuộc đấu gươm ít có nếu chẳng phải tiếng phong văn sai lầm thì ngày một tháng ba tới đây sẽ có một cuộc đấu gươm rất kịch liệt của một người nước anh và một người nước nhật tên là n e w s o n tức là n e w s o n và mã s i ê m a t t h e v yama có lẽ chưa quý độc giả còn nhớ đến tên n e w s o n này là một tay có chức vô địch về nghề đánh gươm thuở còn ở bên hồng kông và từ khi ghé sài gòn đến nay chưa ai thắng nổi cuộc đánh gươm này xảy ra vì trước bởi đại thù sau vì đại lợi thù nơi đây nguyên cớ như vậy nữ sơn đi đổi gió ở vũng tàu vì hữu tình cùng nàng lệ thủy là một tay quất sắc khuynh thành cũng là một tay lầu hồng gác tía thừa khi vắng người nữ sơn hiếp bức nàng sau đó mã siêu là khách du lịch thấy trái mắt mới sanh đại hận nữ sơn k h í c h mã siêu đánh gươm mã siêu đã không sợ lại còn xin đánh t r ồ n g tiền là ba mươi lăm muôn nữ sơn chịu phần mình mười lăm muôn còn bao nhiêu có năm người bắt hai bên có chọn người làm chứng tiếc gì không biết được ai vì cuộc đấu gươm này không muốn cho ai biết chỗ đến coi đỗ hiếu liêm coi hết bài này rồi thì ngồi suy nghĩ đoạn nói thầm rằng coi được cuộc đánh gươm này thì khoái con mắt biết bao nhiêu muốn dự xem thì có khó gì ta lên sài gòn thăm nàng lệ thủy trước k hỏi việc gây thù gây quán này sau hỏi coi nàng có biết rõ cuộc đánh gươm định ở chỗ nào và nàng có đi coi không nếu như nàng không biết thì mình tìm nhà n h ê u sơn mà gác nếu anh ta đi đâu mình đi theo như thế có khó gì coi không được đây nói qua ngọc ẩn v ừ a gươm nhuần nhã và đến ngày một tháng ba đúng bốn giờ ra khỏi nhà cùng bạch tuyết kêu xe kéo đến nhà của một người lang sa ở chợ đuổi đặng đấu gươm với n h i ê u s ơ n trước khi hoàng ngọc ẩn d ẫ n năm mạnh đúng năm giờ đem điếu xì gà của chàng đến gần nhà đánh gươm chờ lịnh hoàng ngọc ẩn và nàng bạch tuyết bận y phục theo người nhật bổn đi đến nhà thì thấy có trên mười lăm người dự cuộc mấy người chứng đều đủ mặt chàng ngó kỹ thì thấy có nàng lệ thủy và đỗ hiếu liêm đi coi nữa hoàng ngọc c ẩn trình ra một cái vé bạc của nhà ngân hàng đông pháp là ba mươi lăm muôn đồng bạc và nói với n i l s s n t r ồ n g bạc n i l s s n cũng trình ra một cái vé kế có một người chứng cuộc đi lại lấy hai cái vé đem để trên bàn cuộc đấu gươm hai bên đều làm giao kết trước đánh chừng nào bị thương nằm dậy không nổi hoặc chết hay là có người chịu thua mới thôi rớt gươm thì phải chịu thua chết thì chịu không được đi kiện hoàng ngọc c ẩn và n i l s s n nghe đọc viết tờ giao kết thảy đều vừa lòng nên bước lại bàn ký tên mấy người chứng cũng ký tên xong rồi hai người cổi áo nỉ ra trong mình còn áo sơ mi cho dám cuộc khám xét chẳng cho để đồ hộ thân vừa rồi người lang sa hùng năm muôn bạc chạy lại nét mặt âu lo vỗ d a i hoàng ngọc ẩn và nói lập c ặ p rằng rát nghe chớ sơ sẩy chết tôi đa đành thế thì thọc lưỡi gươm ngay tim y cho sâu đ ừ n g ý tài không nên đa thầy phải biết tôi cầm hết nhà đ ấ t cho đến cái giường đồng của vợ tôi tôi cũng cầm luôn rồi hoàng ngọc c ẩn dây lại cười và nói ông đừng sợ mà tôi có hứa dầu tôi có thua tôi cũng trả số bạc ấy cho ông mà ruột h ầ y chết tại trận ai trả lại cho tôi hoàng ngọc c ẩn chỉ nàng bạch tuyết và nói còn em gái của tôi đó đỗ hiếu liêm nghe câu chuyện của hai người thì cười ngất nàng lệ thủy thấy đỗ hiếu liêm cười thì hỏi rằng thầy cười về chuyện gì vậy đỗ hiếu liêm thuật lại thì lệ thủy cũng cười xòa nàng lại nói tội nghiệp cho ông tây đó quá coi bộ ổng sở lắm hoàng ọ c ẩn muốn cho chắc dạ xin coi hai cây gươm có chắc chắn không đoạn bắt thăm mà lãnh gươm hai người lãnh gươm rồi đoạn bước ra chính giữa nhà giữ thế dám cuộc ra lịnh thì hai người sáp tới đem hết tài mà tranh thắng phụ nielsen so gươm và vừa nghe lịnh thì lập tức đâm trước ngọc ẩn đỡ vẹt ra đoạn đâm lại liền đang khi giao chiến hoàng ọ c ẩn thầm khen thế gươm của n i e s e n rất hay và lẹ lắm thế mà chàng đ ộ chắc không thể nào chàng phải thua hoàng ngọc ẩn muốn làm cho người lan xa hùng năm muôn bên chàng hồi hợp lung nên giả bộ xúc thế cứ đỡ gạt vừa lui hoài ở ngoài phe binh yêu sơn vui mừng sắc mặt tươi cười còn người lan xa phe hoàng ngọc ẩn tháo mồ hôi dầm mình mặt mài teo nhách tái xanh đây nói qua lục tặc muốn theo coi hoàng ngọc ẩn đánh gươm xong bị chàng cấm không cho đi thì lấy làm tức tối trong lòng tính ở nhà không yên nên khi hoàng ngọc ẩn sửa soạn ra đi cậu ta chạy ra nhà sau nói với nàng hồng hoa rằng chị nam ơi tức chết đi thôi vợ nam mạnh không hiểu chuyện gì nên hỏi sao đó vậy em em té ở đâu đó nào có té ở đâu té thì còn dễ chịu hơn cái tức này t h ầ hai cấm không cho tôi đi theo coi đánh gươm thôi mà em biết cái gì mà coi sao vậy hay là chị nói ai móc nhãn tôi rồi sao thế nào tôi cũng lén đi theo ý không nên em muốn bị đòn hả một chục rồi biệt có sợ mà chị lục tặc gan cùng mình chị quên sao nàng hồng hoa nghe nói cười ngất lục tặc ngó ra đường thấy hoàng ngọc ẩn và nàng bạch tuyết bước lên xe kéo thì d a i lại nói với nàng hồng hoa rằng chị năm chị ở nhà nghe để tôi lén tế theo hai người kéo xe đi coi về thuật lại cho chị nghe nói dứt lời lục tặc nhắm đường mà chạy đến nơi hoàng ngọc ẩn và nàng bạch tuyết vào nhà lục tặc lón lén đi sau bị người gác cửa đón lại hỏi rằng ê i ấ y lục tặc lấy trong túi một miếng giấy hút thuốc ra đưa thì người gác cửa trợn mắt nói tao giỡn với mày hay sao mày có giấy mời hay không mà vô đi ra bằng không thì tao cho mày ăn củ tỏi hạ châu rụng răng đa lục tặc cười ngất cậu biết vô không được bèn xây lưng trở ra gãi đầu và nói phải về mà khổ như vậy thì lục tặc có tế theo hai cái xe kéo ngựa như cu đâu nghĩ ra cái này còn tức lối hơn là ở nhà nữa đa phải rồi tao phải làm như vậy nói dứt lời lục tặc đi lại phía sau nhà mà leo tường mà đi vô và lại chỗ phòng đánh gươm đeo toàn ten cửa sổ mặt coi nói tiếp qua khi t í n h giả thấy hoàng ngọc cẩn lui ra cứ lo đỡ hoài thì có một người la lên rằng tôi cá bên nhiêu xôn ăn một ngàn đồng ăn năm trăm ai bắt lục tặc ở ngoài nghe cá thì la lên rằng m ỏ m ỏ món sư người lang x a nghe trả lời phía ngoài d â y lại coi thấy lục tặc thì nổi giận lấy một cái hộp thuốc mà l i ề n lục tặc giật mình buông tay té xuống đất nghe một cái thụi cậu lập tức đứng dậy p h ủ đích leo d ị n cánh cửa mà coi nữa phía trong người lang sa hùng bên hoàng ngọc ẩn ngồi run sợ và nói thầm rằng thua đồ này về vợ không giền ngủ nó chửi nghe đĩa tai đỗ hiếu liêm nói với lệ thủy rằng mã s i ê u coi lợi hại lắm tôi nghi chắc vài phút nữa phải bị đâm chết vì nhiêu s ơ n hầm hầm muốn giết cho được hoàng ngọc ẩn đỡ một hồi rồi nói lớn lên rằng nhiêu sơn khá cẩn thận Ta、tấn hai bộ thì chúng bị bị đâm rớt gươm đa thật quả như lời hoàng ngọc hẩn đâm trở lại rất kịch liệt làm cho nielsen ngạc nhiên lo sợ phải thối lui hoàng ngọc hẩn tấn đủ hai bộ bèn đâm trúng ngay vào hổ khẩu tay của nielsen làm cho chàng phải buông cây gươm lục tặc ở ngoài la lên rằng mông sừ mông sừ bảy dê mỏi minh cà l á d á c h mông sừ người lan xa thách cá khi nãy chạy lại cửa đặng đánh lục tặc thì cậu ta nhảy xuống đứng trề môi và nói mông sừ ba bon mông sừ à người lang sa tức cười x ò a bỏ đi trở vô phòng còn người lang sa bên hoàng ngọc ẩn cả mừng vỗ tay nghe l ớ p bóp và muốn chạy lại ôm hoàng ngọc ẩn c h à n g thấy vậy vai lại khoác tay biểu ngồi an và nói với n h i ê u s e n rằng thắng như vậy chưa hay chú m y ra cho quan lương y bó tay rồi vô đánh nữa vết ấy không nặng gì c o n sức cầm gươm được người lang sa bên ngọc ẩn nghe nói thì la lên rằng trời ơi thôi mà cha anh thì cứ việc lấy tiền cho rồi đánh c h i nữa quan g lương n g i dự cuộc đem thuốc còn g i ả i bó tay vào cho nilsson thì nilsson lượm gươm lên đánh nữa chuyến này nilsson lén bỏ những h ộ p chi chi nhỏ nhỏ dưới gạch chủ ý thối lui dù ngọc ẩn tấn tới đạp nhầm mà trợt té đặng đâm cho chết người ngoài và ngọc ẩn mắc chăm chỉ ngó lưỡi gươm của nilsson nên không thấy nilsson chơi xấu ấy nilsson lui ngọc ẩn tới r ủ i đạp nhầm một hộp gì nhỏ mà trơn lắm phải té nằm ngựa khi này người lan xa hùng bên ngọc ẩn thất vía ai cũng cho là ngọc ẩn phải bị đâm chết thế mà khi niêu sơn nhảy tới đâm rất mạnh ngọc ẩn vẫn nằm mà đỡ vẹt lưỡi gươm ra và cười m ặ t không chút chi lộ vẻ lo sợ và thừa thế khi niêu sơn nhảy tới đâm một lần nữa chàng lăn mình qua rất lẹ đ ọ n n g ồ i dậy hơi gươm lan một vòng mà đứng dậy luôn người người thấy tài của hoàng ngọc ẩn đều lắc đầu và khi hai người đâm vài hiệp nữa hoàng ngọc ẩn hất văng cây gươm của niêu sơn và nhảy tới giật chàng nằm xuống kê lưỡi gươm vào c u n họng và nói chú mi sao có tánh khiếp nhược dùng đồ bỏ dưới gạch cho ta trợt té nếu ta dở thì chết rồi thôi ta không giết mi làm chi vô ích nói dứt lời hoàng ngọc ẩn lấy buổi gươm v ẽ lăng quăng trên trán của nhiêu sơn máu chảy dầm về đoạn chàng đi lại lấy hai cái vé bạc và lấy áo chào mỗi người và lấy trong túi áo của chàng một cái vé khác là mười muôn đồng bạc đưa cho người lang sa hùng với chàng ra đến ngoài đường hoàng ngọc ẩn để hai ngón tay vào miệng thổi lên một tiếng thì có năm mạnh cầm mái xe hơi cho chạy đến và nhảy xuống đường ngọc ẩn và nàng bạch tuyết t h o á t lên xe năm mạnh đeo bàn đạp kế có lục tặc cũng chạy ra nhảy theo lên bàn đạp cười hì hì hoàng ngọc ẩn nói bây giờ phải lập tức đi xuống nhà băng lấy tiền ra vì nếu đỗ hiếu liêm biết được mình rồi thì lãnh bạc không được khi hoàng ngọc ẩn và nàng bạch tuyết đi rồi đỗ hiếu liêm chạy lại chỗ nhiêu sơn nằm phụ với quan lương y đỡ chàng dậy và khi lấy bông gòn chậm máu đỗ hiếu liêm xem kỹ vết trên trán của niêu h sơn thì giật mình nói lớn lên rằng trời ơi có vẻ đâu người nhật bổn đánh gươm này là hiệp liệt như thế thì hiệp liệt chẳng phải là tai tâm thương người người nghe đỗ hiếu liêm nói thì sửng sốt hỏi rằng sao thầy biết đặng đỗ hiếu liêm chỉ vết trên trán của niêu h sơn và nói mấy ông chẳng thấy sao hiệp liệt dùng mũi gươm mà khắc rõ ràng trên trán của niêu h sơn hai chữ h và L tréo lộn với nhau ấy là chữ tắt của tên nó là hiệp liệt ai nấy nghe nói đều chạy lại xem cái vết nơi trán của n e v s o n rồi lắc đầu chắc lưỡi và nói té ra hiệp liệt đánh gươm tài như thế nàng lệ thủy nói với đỗ hiếu liêm rằng nếu vậy cũng là một dịp m a i cho thầy thấy mặt nó chán chường từ đây về sau dễ tìm bắt nó lắm Đỗ đừng Hiếu như Liêm nói lầm mà tưởng Cô vậy dễ nào mà biết mặt thiệt cô hiệp liệt làm sao cho đặng nó muốn sửa vẻ mặt ra giống ai cũng được tôi gặp nó ba bốn lần mà mỗi khi thấy đều khác hẳn cả nàng lệ thủy nói hèn chi nó làm nghề ăn cướp không tài sao vậy mà nếu hay bắt được nó thì mới là tài hơn nữa độ hiếu liềm suy nghĩ một hồi đoạn lấy đồng hồ ra chỉ và nói với nàng lệ thủy rằng bây giờ trễ rồi để mai tôi đi sớm đến nhà đông pháp ngân hàng d ẫ n ông quản lý nếu có ai đến lãnh số bạc bảy chục muôn đồng thì lập tức thông tin bằng máy nói điện cho tôi hay tôi sẽ cho quan chánh sở mật thám hay đặng đem lính cho nhiều lập tức đến nơi thì bắt được hiệp liệt không xảy đặng luôn dịp tôi hỏi trong hai cái vé bạc mỗi cái là ba mươi lăm muôn một cái của gã n h i ê u s o n một cái nữa ai đóng tiền mà lãnh vé ấy qua ngày sau đỗ h i ê u liêm đến nhà đông pháp ngân hàng xin vào nói chuyện với ông quản lý thì mới hay rằng hiệp liệt đã đến lãnh tiền hồi năm giờ chiều bữa trước rồi đỗ h i ê u liêm buồn bã ra về và nói thầm rằng mình rất về g i ặ t lo xa mà hiệp liệt lại còn thấy xa hơn mình nghĩ lại hôm qua nó ở trước mặt mình mà mình không biết được nó mới là dở hết sức đỗ h i ê u liêm nói dứt lời bèn trở về bóc m ặ t thám nói chuyện cho quan chánh nghe khi chàng nói hết câu chuyện về hiệp liệt cho ngài nghe thì ngài nói hiệp liệt là một người võ lực dõng mưu toàn tài mà đi ăn cướp thiệt là đáng tiếc vô cùng vì sự b ấ t l ư ơ n của nó mà mình phải dài công tính phương này thế nọ mà bắt nó chớ bấy lâu mà giúp mình t r ừ đào tạch ên ấy phải ghi vào lòng đậu hiếu liêm tiếp nói bẩm ông tôi cũng biết vậy ông nghĩ mà coi ăn cướp như hiệp liệt không ai ghét mà lại còn phục tài mới là lạ lắm đang khi đỗ hiếu liêm còn ngồi nói chuyện với quan g chánh mật tháp bỗng có ba người là tay viết báo đến xin hầu chuyện với đỗ hiếu liêm cho rõ về cuộc đánh gươm của hiệp liệt với n h i ê u s ơ n thể nào cho chắc chắn hầu đăng tin vào báo vì tiếng đồn rùm khắp sài gòn mã siêu là hiệp liệt theo lời của đỗ hiếu liêm đón đỗ hiếu liêm vui lòng thuật hết không sót mảy múng nào về cuộc đánh gươm cho ba người viết báo lan xa nên c h ỉ qua ngày sau bá tánh đều rõ biết nào là trên xe lửa trong tiệm cà phê tiệm hớt tóc cho đến trong mấy tiệm bán thuốc phiện câu chuyện về tài của hiệp liệt nói ngày này sang ngày nọ không dứt đây nói qua khi hoàng ngọc ẩn sau cuộc đánh gươm và đi lãnh bạc về đến nhà hoàng ngọc ẩn vui mừng không cùng bỗng nhớ đến tội của lục tặc lén đi coi đánh gươm thì kêu cậu ra đứng trước mặt chàng hoàng ngọc ẩn giữ sắc mặt oai nghi nghiêm nghị mà nói rằng lục tặc lục tặc thấy hoàng ngọc ẩn tỏ tuồng lôi đình chi nộ thì thất sắc đứng run g rẩy và khi nghe kêu tên thì nói lớn lên rằng dạ quan ngọc ẩn trợn mắt nói lớn rằng tao đã cấm không cho mày đi coi c u ộ c đánh gươm sao mày dám cãi lời mày trốn đi vậy h ứ mày hãy đi lấy ra đây một con roi mây cho tao xử tội mày không thôi mày dễ ngươi lắm không được lục tặc rêu ríu d â n g lời đi ra nhà sau và khi gặp vợ năm mạnh thì nói rằng chị năm phen này chết lục tặc rồi chị n ă mà sao vậy em chuyện gì dữ vậy chị năm chị năm làm ơn lên xin tội cho lục tặc rồi lục tặc sẽ thuật lại cuộc đánh gươm từ đầu chí đuôi cho chị năm nghe hay lắm và vui lắm chị à thôi đi em ai dám xin tội cho em thầy hai nghiêm lắm đó cũng tại em không nghe lời chị thôi em chịu khó nằm cho thầy hai quất chừng lối mười roi trở lại trong số đó em biệt có sợ mà em còn nhớ lời em nói với chị hồi chiều hà dạ hồi muốn đi nói bướng chứ bây giờ sao mấy lá gan trong mình nó tiêu đâu mất khiến cho nghe nói đến r ồ i mây mà bộ giò nó muốn b ạ i nói đến đây lục tặc thở dài một cái rồi đi kiếm roi một chập sau cậu ta đem roi lên đưa cho hoàng ngọc ẩn rồi sụt xuống nằm dài trước mặt chàng hoàng ngọc ẩn ngó lục tặc và nói lục tặc tội mày khó dung tha đặn g vì một là cãi lời tao hai là mày lén đeo cánh cửa dòm coi thì êm rồi ở trong người ta cá thì m ặ t người ta sao mày dám xen miệng ôm s ò m mỏ mông ỏ m sừ mày có tiền không mà bắt như vậy lục tặc cười khịch khịch trong miệng và nói dạ thưa nghe nó nói gió quá tôi dám chắc thầy thế nào cũng thắng dạ thiệt lục tặc không có tiền nhưng vì tức giận nên nói càng như vậy hoàng ngọc ẩn nói mày không thấy sự hại lớn may phước quá nếu đỗ hiếu liêm ngó thấy mày chán chường thì biết tao có phải là từ đây về sau tao giấu tên với chàng được đâu đó mày có thấy cái tội của mày không dạ thầy nếu mày biết tội nặng như vậy tự mày xử lấy mấy rồi thì nói lục tặc tỏ sắc thảm thiết m é o m á u mà rằng dạ thưa nghĩ vì tội của tôi quá nặng một là dễ ngươi hai là liến x á o thiếu một chút mà hại thầy thế thì tôi phải tự xử sao cho đáng tội dạ tội này tưởng phải chịu đánh đòn một chục rồi hoàng ngọc ẩn nói ừ được đa lục tặc mày biết xử như vậy cũng vừa rồi thôi ráng nằm ngay thẳng c u ố i đầu s á c đất mà chịu hoàng ngọc ẩn nói dứt lời liền d ơ roi lên đặng đánh xuống bỗng lục tặc ngước đầu dậy nói lớn lên rằng dạ thưa một chục r ồ i mà chục trơn chứ không phải chục có đầu chú thích ở miền nam ngày xưa một chục là hơn mười nên khi lục tặc nói một chục trơn có nghĩa là mười hết chú thích hoàng ngọc ẩn tức cười nói rằng ừ tao đánh đủ mười r ồ i mà thôi hoàng ngọc ẩn xuống r ồ i một cái bọp liền dừng tay nói với năm mạnh rằng anh năm anh bước lại lục si thằng lục tặc coi nó bao đít bằng cái chi vậy năm mạnh lập tức đi lại rờ bàn tọa của lục tặc rồi nói không xong à thằng này thật là quỷ quái nó lót cái giống vị trong này một lớp nói rồi năm mạnh mở lưng quần của lục tặc ra lấy ra một cái áo nhỏ và nói lớn lên rằng trời ơi cái thằng chết bầm à nó dám lấy cái áo túi của vợ tôi mà chơi kiểu v ậ y chớ hoàng ngọc ẩn và nàng bạch tuyết không t h ấ nín cười được kế đó nàng hồng hoa chạy lên nhà trên giật cái áo rồi điểm mặt thằng lục tặc và nói lục tặc mày thiệt là bất n h â n quá hử mày mới đi xuống nhà s a o và đi ngang qua cây s a o phơi đồ mà thổi bay cái áo của tao mà làm như vậy n h e cả nhà đều cười ngất còn lục tặc úp mặt xuống gạch cười sằng sặc hoàng ngọc ẩn làm nghiêm nói với lục tặc rằng chà chả lục tặc mày dám khi dễ tao đến thế ờ hèn chi mày dám chịu một chục rồi ha lục tặc có ý sợ nên nói dạ thưa thầy cũng vì sợ đ ò mà tôi mới làm bậy như v ậ y thật tôi nào dám vô phép hoàng ngọc ẩn nói thôi chớ nói nhiều lời tao không đánh chi cho nhiều trong mười roi này coi mày khó chịu hay không cho biết dứt lời hoàng ngọc ẩn bèn đánh x u ố n g một roi rất mạnh lục tặc cắn răng hít hà nho nhỏ và nói thầm rằng ưu châu ôi sao mà đau quá chịu mười roi như v ậ y c h ắ c là tan xương hoàng ngọc ẩn xuống tay bốn roi nữa thì lục tặc biến sắc lén ngước đầu lên ngó nàng bạch tuyết ra da dấu cậy nàng s i n tội g i m nàng bạch tuyết thấy vậy động lòng bước lại đỡ tay hoàng ngọc ẩn và nói anh hai không mấy khi em xin giảm đòn g i m cho lục tặc anh đánh nó năm roi rất mạnh thế nó cũng tởn và biết hối hận ăn năn rồi nếu anh đánh thêm năm roi nữa mà mạnh tay quá thì sẽ đ í c nó chứ không vừa hoàng ngọc ẩn vẫn có tình thương lục tặc như em r u đánh năm roi sửa phạt rất mạnh cũng đau lòng nên khi bạch tuyết s i n tội thì giả vì nàng mà tha nên nói với lục tặc rằng lục tặc vì có chị ba xin d i ù m cho mày nên tao g ử i lại cho mày năm r ồ i sao mày có tái phạm tội cãi lời thì tao chồng tội thêm đó thôi đứng dậy đi lại c ả m ơn chị ba đi lục tặc thở ra một cái rồi riêu riếu đứng dậy lại hoàng ngọc ẩn đoàn đi lại c ả m ơn nàng bạch tuyết rồi đi xuống nhà sau và nói lầm bầm rằng thiệt là xui xẻo quá ấy cũng tại cái áo túi đó chớn gì hết tập hai mươi ba còn tiếp